hồi thứ mười chín bá ấp khảo dâng báu vật chuộc tội cha bá ấp khảo than vua cha bị cầm nơi r ũ lý đã bảy năm không người quen thuộc viếng thăm đạo làm con chẳng lẽ cứ ngồi mãi nơi đây sao đành phụ vương ta có chín mươi chín người con nay đã khôn lớn thế mà vô dụng không giúp ích gì được cho cha già thôi thì ta liều t h á c đem báu vật của ông bà để lại đến triều ca dâng cho trụ vương chuộc tội may trụ vương ham báu vật thả phụ vương ta về nước t r ă n g tăng nghi sinh can không nên đâu lúc ra đi chúa công đã dặn dò mọi việc nay công tử vì thương cha làm trái ý tình thương ấy đã không làm cho chúa công vui còn làm cho chúa công giận nữa là khác bá ấp khảo nói làm vua một nước chư hầu triều thần đông đủ con cái gần trăm người lúc bị hoạn nạn không một ai gần gũi ta không đành để phụ vương ta như vậy thôi ngươi chớ can gián nữa ta đã quyết hy sinh mình ta may chuộc tội cho phụ vương ta tăng nghi sinh không làm sao c ả được phải im lặng lui ra bá ấp khảo vào cung kể lại ý định mình với mẹ bà thái cơ hỏi nếu con đi thăm cha con thì việc nước giao lại cho ai bá ấp khảo thưa em con là cơ phát tính tình thuần hậu khí tiết trói ngời có thể thay con lo việc nước rất dễ v à lại trong c h i ề u việc văn đã có tăng nghi sinh việc võ đã có nam cung hoát con chẳng cần phải bận tâm con đi chuyến này nếu may mắn con sẽ cứu phụ vương con khỏi vòng lao lý con r ồ i con có bề nào cũng chẳng hại gì cho giang sơn tây kỳ này cả bà thái cơ thấy bá ấp khảo đã quyết lòng không dám can ngăn liền dặn dò con có đi thì mọi việc phải cẩn thận lắm mới được bá ấp khảo l ạ i mẹ bước ra đến dinh cơ phát tự tình em ơi nay anh định vào c h i ề u ca dâng báu vật chuộc tội cho phụ vương em phải ở nhà thay mặt anh lo việc trị nước công việc trong anh đã sắp đặt xong với tài trí của em anh không còn lo、no、lắng gì nữa cơ phát hỏi anh định đi bao lâu trở về bá ấp khảo nói lâu lắm là ba tháng nếu công việc không có gì c h ắ c trở thì hai tháng rưỡi anh về đến hai anh em tâm sự một hồi bá ấp khảo từ giã cơ phát trở về cung chọn ngày tốt khởi hành ba ngày sau bá ấp khảo lên đường chín mươi tám người em và triều thần đều t i ệ u đến đủ mặt đưa đón bá ấp khảo tỏ lời cảm ơn nhìn quê cũ rồi lên yên từ giã tây kỳ đằng trước có cờ hiệu đằng sau quân sĩ khiêng lễ vật hộ tống tuy là một cuộc ra đi không lấy gì quan trọng nhưng lòng hiếu đạo của bá ấp khảo làm cho dân chúng tây kỳ ai nấy đều cảm mến đoàn người trải gió dầm x ư ơ n g đi một thời gian mới đến ải tị thủy quân giữ cửa vào thưa với quan c h ấ n ải là hàn vinh hàn vinh lập tức hối quân mở cửa ải đón tiếp bá ấp khảo qua năm ải như vậy mới qua sông huỳnh hà đến mạnh tân nơi đây ấp khảo ngồi thuyền vượt sóng sang sông rồi đi một thời gian nữa mới đến triều ca bấy giờ gặp lúc trời tối bá ấp khảo phải vào ở đỡ nơi trại hoàng hoa mai sáng mới đến dinh thừa tướng tìm gặp tỷ can rủi thay tỷ can đi vắng đã năm ngày bá ấp khảo lóng nhóng mãi tuy vậy bá ấp khảo vẫn không lấy thế làm buồn lòng ngày kia bá ấp khảo đang đứng ngoài cửa dinh chờ đợi bỗng nghe tin tỷ can về bá ấp khảo vội vã quỳ xuống nghênh đón tỷ cang ụ c ngựa về đến thấy bá ấp khảo liền hỏi tướng quân là ai bá ấp khảo nói tôi là con trai của cơ sương tên bá ấp khảo từ tây kỳ đến đây xin ra mắt thừa tướng tỷ c a n nghe nói vội xuống ngựa đỡ bá ấp khảo dậy hai người cùng đứng ngang nhau nói chuyện tỷ c a n hỏi công tử từ tây kỳ sang đây có việc chi bá ấp khảo nói cha tôi bị thiên tử kết tội cầm nơi r ũ lý đã bảy năm tuổi tác đã già không được hưởng cảnh thanh nhàn thật đau xót tôi thiết tưởng trời có khi nắng khi mưa thiên tử sao khỏi có lúc vui lúc buồn đạo làm con lấy hiếu làm trọng nên tôi không nài khó nhọc không sợ oai búa dìu đem ba b ó vật từ tây kỳ đến đây yết kiến thừa tướng nhờ thừa tướng tìm cách tâu với chúa tha cho cha tôi được đem ngắm s ư n g tàn về x ứ thì ơn của thừa tướng cha con tôi suốt đời không dám phụ tỷ can hỏi công tử đem vật gì đến cống x ứ bá ấp khảo thưa tôi có ba vật b á o di truyền là xe thất hương nệm tỉnh t i ể u và con vượn bạch mặt tựa ra người ngoài ra tôi còn chọn thêm năm cặp mỹ nữ dẫn đến đây nữa tỷ can hỏi gái đẹp thì ta đã biết ở tây kỳ không thiếu gì nhưng ba món bảo bối kia có gì quý bá ấp khảo nói ba vật báu di lưu từ đời ông t h ủ y tổ chúng tôi tức là ông đăng phù như thất hương sa là xe của vua huỳnh đế dùng để vượt bắc hải đánh giặc s i viu kẻ nào dùng xe ấy thì chẳng cần người đẩy h ệ muốn đi đâu xe ấy tự động đi ngay còn tỉnh t i ể u chiên là nệm giả r ư ợ u lúc đang say mà nằm trên nệm ấy thì tức khắc giải r ư ợ u lại như con vượn bạch mặc dù loài thú nhưng thông minh đáo để nó thuộc hơn tám trăm bạn đàn biết ba ngàn bài hát tiếng ca nó lánh lót như tiếng chim trong lúc yến tiệc nó vừa múa vừa hát trên bàn tay dịu dàng như một cảnh liễu tỷ can nghe nói c a o mảy ba báu vật ấy trên đời này hiếm có thật x o n g công tử đem đến đây cống xứ ta thấy chẳng vui bá ấp khảo hỏi vì sao thừa tướng dậy như vậy tỷ can nói trụ vương lâu nay ham t i ể u sắc không kể đến xã tắc suốt ngày đêm đàn ca búa hát tìm thú vui để trốn mặt quần thần nước mất nhà tan cũng vì vậy nay công tử lại đem những món phụ họa vào thú tiêu khiển của vua thì cơ nghiệp nhà thương càng sớm tiêu t à n hơn nữa bá ấp khảo nghe nói thở dài nếu không có báu vật làm cho vua thích thì không bao giờ vua chịu tha tội cho cha tôi xin thừa tướng rộng lòng nghĩ lại tỷ can nói làm tôi phải thấy trước những tai hại mà can vua lẽ ra ta không chấp nhận những b á o vật này nhưng thấy công tử là người t r í hiếu từ ngàn dặm đến đây chuộc tội cho cha lẽ nào ta không giúp thôi hãy theo ta vào đền ta tâu giúp cho bá ấp khảo l ạ i tạ theo tỷ can đến trước đền trích tinh huỳnh môn quan trông thấy v à báo trụ vương kêu lên lầu phán hỏi ta không có lệnh đòi sao thừa tướng tự ý vào đây tỷ can tâu nay có con trai cơ x ư ơ n g là bá ấp khảo đem dâng vật báu chuộc tội cho cha nên tôi phải dẫn vào ra mắt trụ vương hỏi bá ấp khảo dâng báu vật gì tỷ can liền trao tờ sớ của bá ấp khảo cho trụ vương xem trụ vương lập tức đòi bá ấp khảo lên lầu bá ấp khảo quỳ mọt dưới s à n tâu tôi là bá ấp khảo con kẻ phạm tội xin chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi trụ vương nói cơ x ư ơ n g nghịch mạng nên bị trẫm làm tội nay n g ư ờ i đem báu vật đến dâng quả là con t r í hiếu đó bá ấp khảo tâu cha tôi phạm tội bệ hạ không giết lại đ ầ y nơi dỗ lý ơn ấy cha con tôi ghi nhớ muôn đời vậy tôi xin dâng chút vật mọn nhờ bệ hạ mở lòng thương cho phép cha tôi được đem nắm xương tàn về cố quốc nói đến đây bá ấp khảo khóc h òa trụ vương nghe tiếng khóc của người con t r í hiếu cũng phải động lòng liền truyền bá ấp khảo đứng dậy bá ấp khảo l ạ i tạ rồi cúi đầu đứng hầu dưới cát lúc ấy đắc kỷ núp trong rèm nhìn ra thấy bá ấp khảo răng ngọc môi son mày t ầ m mắt phượng gương mặt sáng rỡ giọng nói thanh tao liền truyền thế nữ khoác rèm trâu bước ra xem cho rõ mặt vua trụ liền nói với đắc kỷ ái khanh ơi nay có bá ấp khảo con trai của tây bá hầu đến đây dâng báu vật chuộc tội cha người này rất hiếu hạnh đắc kỷ tâu thần thiếp nghe tiếng bá ấp khảo ở tây kỳ đàn hay lắm trên đời này có một không hai vua trụ gạn hỏi sao ái khanh biết đắc kỷ tâu lúc thần thiếp còn ở ký châu tuy phận gái không bước khỏi khuê môn nhưng tiếng đồn dội vào cung cấm trên đời hễ có mùi hương sao khỏi g ặ p gió thoảng nay g muốn biết tiếng đồn ấy có đúng hay không xin bệ hạ truyền bá ấp khảo đàn t h ở thì biết vua trụ truyền bá ấp khảo ra mắt chính cung ấp khảo tuân lệnh quỳ lệnh đắc kỷ đắc kỷ nói với bá ấp khảo thiên hạ đồn khanh có nghề cầm ca tuyệt diệu vậy thử đàn vài bản cho ta nghe được chăng bá ấp khảo nói xin chính cung tha tội cho tôi tôi chuộc nghe làm con gặp lúc cha mẹ có bệnh ăn chẳng biết mùi nay cha tôi mắc tội bị đ ầ y nơi rũ lý tôi làm con nào vui sướng gì mà khảy đàn cầm đã vậy lúc này lòng tôi đang bối rối như tơ vỏ việc chọn cung lựa ngón khó đúng được tôi e đàn lỗi nhịp mang tội khi quân trụ vương nghe nói mỉm cười phán bá ấp khảo ngươi chớ lo trong lúc ngươi đang d ố i lòng mà đàn được một bảng cho thật hay thì c h ẫ m sẽ tha tội cho cha ngươi về nước bá ấp khảo mừng d ỡ quá không còn e r è gì nữa bao nhiêu hứng thú nổi lên trong lòng người trai trẻ vua trụ truyền nội thị đem cây đàn cầm đến bá ấp khảo tiếp lấy ngồi xếp bằng trên sàn g để cây đàn trên đầu gối so dây chọn tiếng tiếng đàn lạnh n ó t cất lên khúc nhạc vui tươi cảnh dương dìu dịu gió rung rung đào quế đơm bông ửng sắc hồng hoa cỏ bên đường như r ớ t gâm điểm trang xe cộ khắp tây đông bá ấp khảo đàn xong bản nhạc mà hơi đàn chưa dứt âm thanh vang vang như tiếng trúc thiên thai reo vào lòng người trần tục vua trụ miên man quay lại nói với đắc kỷ thiên hạ đồn không sai bá ấp khảo với tài đàn cầm trên đời này chỉ có một đắc kỷ mỉm cười tâu nếu không bảo y trổ tài làm sao thấy được tài năng vua trụ truyền nội thị dọn tiệc trên lầu thết đ á y trong lúc đó đắc kỷ lén xem trộm dung nhan thấy bá ấp khảo rõ ràng nước da như tuyết nhuộm gương mặt tựa trăng rằm thân mình tròn trịa hình vóc trẻ măng so với trụ vương ngày nay thì trụ vương hàm d â u đã quắn giết da thịt khô cằn thân hình tóp ve khí lực không còn bao nhiêu nữa trụ vương là một vị vua có nhiều quý tướng nhưng ham mê sắc dục gần gũi đắc kỷ quá nhiều nên ngày nay thân thể ra thế ấy đắc kỷ là loài hồ mị chê che già ham măng tươi thẩm nghĩ con người khỏe mạnh tươi đẹp thế kia nếu ta không tìm cách trung tình thì đời ta còn gì sung sướng ta mượn kế cầm bá ấp khảo ở lại dạy đàn đem d ơ m để gần lửa thế nào cũng t o i nguyện nghĩ như vậy đắc kỷ tâu với trụ vương nay bệ hạ tha cho cha con tây bá hầu về nước thì ơn ấy có thể h ó a muôn người chỉ tiếc bản đàn cầm hay ho của bá ấp khảo vua tôi chúng ta không còn bao giờ được nghe nữa trụ vương nói thật ra c h ậ m cũng tiếc lắm nhưng không biết phải làm sao bây giờ đắc k ể nói thuần thiếp có một cách làm vẹn cả đôi bên trụ vương hỏi ái khanh có cách gì vậy đắc k ể nói xin bệ hạ lưu bá ấp khảo lại ít ngày chờ thần thiếp học xong bản đàn cầm ấy sẽ cho cha con tây bá hầu về nước như vậy thần thiếp có thêm được một nghề nữa để hầu bệ hạ trụ vương nghe nói vuốt lưng đắc kỷ khen ái khanh thông minh lắm mới nghĩ ra cách ấy trước sau cha con tây bá cũng được về nước thì lưu lại ít ngày có hại gì đắc kỷ nũng nịu thần thiếp học bản đàn này vì b ê hạ chứ không phải vì thần thiếp mong muốn đâu trụ vương cười âu yếm ái khanh v ề c h ậ m cố gắng học cho thật r à n h để sau này đàn hát cho c h ậ m thưởng thức ngón đàn ấy mà vào tay ái khanh c h ậ m tin chắc còn hấp dẫn hơn nữa nhưng chẳng hay khúc đàn ấy gọi là gì vậy đắc kỷ nói đó là bản phong nhập tùng đó trụ vương khoái chí bản nhạc gió thổi vào cụm tùng hèn chi nghe êm tai là phải lắm dứt lời trụ vương liền truyền chỉ lưu bá ấp khảo ở lại trong cung dạy đàn cho đắc kỷ đắc kỷ mừng thầm t í n h dùng kế phục rượu trụ vương cho say m ề m để tiện b è làm chuyện mưa sở mây tần nên khiến quân bày tiệc rượu mời hôn quân vào trong dự yến trụ vương ngỡ thật có ngờ đâu lương tâm loài hồ mị quen thói nguyệt hoa vào tiệc đắc kỷ rót rượu ép mời trụ vương mãi trụ vương vị tình uống đến không còn biết gì trời nghiêng đất ngửa nữa đắc kỷ truyền cung nhân bồng nhà vua để nằm nơi long sàng rồi khiến quan thái giám đem đến hai cây đàn cầm trao cho bá ấp khảo một cái và nói công tử đã có lệnh thiên tử vậy thì mau mau truyền lại bản nhạc cho ta để được mau về nước bá ấp khảo tuân lệnh cầm đàn ngồi dưới sàn và nói xin hoàng hậu nghe cho rõ đàn cầm có sáu luật năm tiếng lại có sáu điều kỵ và bảy tiếng không nên đàn đắc kỷ nói sáu luật năm tiếng thì ta đã có nghe còn sáu điều kỵ thì ta chưa hiểu bá ấp khảo nói sáu điều kỵ gồm có một nghe khóc kể hai mình rơi lụy ba mắc lo lắng bốn đang giận hờn năm đang kinh hãi sáu tưởng việc tà sáu điều ấy phải kiêng cữ đắc kỷ lại hỏi còn bảy điều không dám đàn là bảy điều gì bá ấp khảo nói một mưa vạy gió may hai có tang than khóc ba áo mão chẳng ngay bốn say rượu dối trí năm nhơ uế không sạch sáu chẳng sông hương là khinh lờn bảy không kẻ biết nghe là tục bảy điều ấy chẳng nên đàn bởi đàn cầm là tiếng tránh ngăn cấm lòng tà chẳng phải như các món n h à khác muốn dùng cách nào cũng được đắc kỷ nghe bá ấp khảo giảng giải ngồi mỉm cười không nói bá ấp khảo so dây lấy giọng rồi nói tiếp xin t r á n h hậu coi theo đây mà tập tiếng đàn vừa khảy lên nghe réo rắt bổm trầm khiến cảnh vật xung quanh biến thành huyền ảo ai nghe thấy đàn cũng mê mẩn tâm thần dường đang thoát tục duy có đắc kỷ lòng chứa tả ma không có ý nghe đàn chỉ lo d i ỡ n mặt vì vậy đắc kỷ làm bộ mắc cỡ liếc mắt cười duyên nhìn bá ấp khảo chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống bá ấp khảo là đứa con t r í hiếu đường xa ngàn dặm một thân lặn lội đến triều ca cố tìm cách chuộc tội cha già lòng như sắt đá lo gì nghĩ bướm ong do đó bá ấp khảo không hề ngẩng nhìn đắc kỷ chỉ lo chỉ dạy cho mau rồi đắc kỷ làm đủ mánh khóe tâm tà bá ấp khảo vẫn không để ý đắc kỷ thấy phương pháp ấy không thành gọi bá ấp khảo nói ông thầy này dạy khó lắm v à lại tiếng đàn vừa nghe đã muốn điên nếu không mượn rượu mạnh để c h ấ n tĩnh tinh thần thì không thể học cho thuộc được nói rồi khiến cung nữ bày tiệc để cùng bá ấp khảo vui vầy bá ấp khảo nói xin t r á n h hậu tha cho tôi khỏi hầu tiệc đắc kỷ nhất thiết không nghe gọi cung nữ nhắc ghế để bên mình truyền bá ấp khảo ngồi dự bá ấp khảo thất kinh thưa tôi là con kẻ có tội được t r á n h cung tha không giết là may còn t r á n h cung là bậc mẫu nghi mẹ c h u n g thiên hạ tôi đâu dám vô lễ đắc kỷ nói ngươi nghĩ sai rồi cứ như đạo vua tôi thì ngươi chẳng thể cùng ta ngồi chung được nhưng xét về nghĩa thầy trò ta với ngươi ngồi chung một bàn có sao đâu bá ấp khảo cúi đầu thầm nghĩ con này chứa tả tâm muốn làm cho ta mất ngay mất nhân đức ta dòng dõi ông hậu t ắ t xưa phò tá vua nghiêu truyền lại mấy đời dạng danh trung nghĩa lẽ đâu chỉ có ý đ ư a lăng loàn lỗi nghi tôi chúa ta nói thiệt dù có chết cũng phải chết cho thơm danh không để nhục lòng họ cơ mấy đời trung liệt nghĩ như vậy bá ấp khảo cứ cúi mặt nhìn xuống không chịu vào tiệc đắc kỳ thấy bá ấp khảo chắc gan như vậy không làm gì được liền nghĩ ta đã cố tình theo đuổi nhưng nó quá dại khờ không biết thưởng thức những gì tinh hoa vũ trụ thôi để ta tìm kế khác đặt lửa gần d ơ m thì dù tiên phật cũng không thể diền lòng sắt s o nổi bá ấp khảo hãy đứng dậy khanh không muốn dự tiệc thì phải dạy đàn bá ấp khảo vâng lời cầm đàn dạy như trước giây lâu đắc kỷ lại nói không xong rồi ta thấy khó học lắm khanh ngồi dưới đất ta ở trên cao ngón đàn đã không thấy rõ tiếng nhạc lại lạng đi khanh hãy đến ngồi gần ta thì mới học mau thuộc bá ấp khảo nói xin t r á n h hậu chớ nóng lòng cứ tập lâu sẽ thuộc đắc kỷ nói không khanh phải đến ngồi sau lưng choàng tay chỉ ngón làm được như vậy chỉ trong khoảnh khắc ta thuộc ngay nếu cứ kéo dài tình trạng thế này sáng mai thiên tử hỏi lại ta không thuộc chút nào không khỏi bị của trách bá ấp khảo hồn vía lên mây thầm nghĩ ta đã đem thân vào hang cọp rồi b è nào cũng bị diệt vong thôi thà chết trong sạch còn hơn sống nhục nghĩ rồi cất giọng phân trần nếu t r á n h hậu dạy như vậy tôi thà chết chẳng dám vâng lời t r á n h hậu là bậc mẫu nghi tiếng t â m rất trọng lẽ nào vì chuyện học đàn tiểu tử mà để thiên hạ cười chê dầu t r á n h hậu có trong sạch đến đâu mà hành động như vậy sử sách đời sau cũng không thể bỏ qua ghi lại những vết nhơ trong cung điện xin t r á n h hậu nghĩ lại sửa mình đắc kỷ bị bá ấp khảo dùm lời ngay nhục mạ mặt sượng sùng ngồi chết điếng biết mình có lỗi đắc kỷ không nói nữa chỉ thở dài một hơi rồi nói thôi ngươi hãy lui về nghỉ bá ấp khảo tuân lệnh xuống lầu trở về quán dịch đắc kỷ cau đôi mày liễu nét hoa ủ rũ nửa giận nửa hờn ngồi trước đèn thầm nhủ hoa đã sẵn lòng t r ở bướm bướm không đoái tưởng đến hoa nếu chẳng vừa lòng thì thôi nó lại lên mặt d ạ y đời nói nhiều câu vô lễ ta phải làm cho nó nát thịt tan xương nó mới thấy cái khôn của nó buồn bã một lúc đắc kỷ nghiến răng chui vào lông sàng nằm ngủ với vua chủ sáng hôm sau vừa mở mắt vua trụ đã hỏi đêm hôm ái khanh h ọ c đàn đã thuộc câu nào chưa đắc kỷ sột sùi bên gối tâu bá ấp khảo không cố ý dạy đ à n tỏ nhiều cử chỉ trêu hoa g ẹ o nguyệt thần thiếp thấy vậy không muốn học nữa vua trụ nghe nói nổi giận t r ọ n mắt b ả n h d â u mắng loài thất phu ta đã không giết ban ân cho còn dám ý khi quân sao lập tức ngồi dậy truyền quan thị thần đến quán dịch đổi bá ấp khảo bá ấp khảo tuân lệnh thẳng đến lầu trích tinh ra mắt vua trụ vua trụ hỏi sao ngươi dạy đàn không hết lòng cố giẳng d a i cho mất thì giờ vậy bá ấp khảo tâu phép học đàn cầm chẳng có gì khó chỉ cần người học phải đứng đắn chuyên cần đắc kỷ sợ bá ấp khảo nói toạc ra câu chuyện đêm vừa rồi vội ngăn đón nếu ngươi cố tình chỉ dạy thì ta t h ô n g hiểu rồi bởi ngươi nói không rành rẽ còn nghe đàn cầm ta chưa biết nên không hiểu nổi vua trụ nghĩ đến cử chỉ bá ấp khảo chiêu c h ọ c đắc kỷ đêm vừa rồi tức giận lắm x o n g không thể nào mở miệng nói thẳng được liền truyền bá ấp khảo đàn ca một bản nếu lời ngay lẽ chính thì thôi bằng có ý tà vậy sẽ vịn vào đó trị tội bá ấp khảo tuân lời ngồi dưới sàn so phím vừa đàn vừa hát lên một bản dụng ý thanh minh tuyết liệt của mình bản nhạc như vậy một tấm lòng ngay c h ó i thấu trời cầu cho hoàng thượng sống muôn đời mưa hòa gió thuận muôn dân thịnh một mối giang sơn chẳng đổi rời vua chủ nghe tiếng đàn trong vắt c h ữ a đựng lời ngay ý thẳng chẳng chút tả tâm lòng vua bắt đầu khuây k h ỏ a bao nhiêu hờn giận bỗng t à n biến hết đắc kỷ thấy trụ vương ngồi làm thinh hiểu ngay tiếng đàn bá ấp khảo đã c h ấ n chỉnh được lòng vua liền tìm một kế khác đến tâu với trụ vương bá ấp khảo có dâng một con vượn bạch biết múa hát rất hay sao bệ hạ không cho thần thiếp xem thử vua trụ nghe nói nhỏ lại bảo bá ấp khảo hồi hôm c h ậ m mải nghe đàn quên con vượn bạch bây giờ ngươi đem nó đến đây ca múa một bài xem hay dở bá ấp khảo t u ô n lệnh trở về quán dịch sách lồng vượn đem đến trước mặt trụ vương mở ra con vượn bạch ra khỏi lồng ngồi bẹp dưới sàn bá ấp khảo khiến nó hát con vượn vừa nhịp vừa ca tiếng như tiêu thiều hơi nghe lạnh n g ó t giọng cao như phượng gáy giọng thấp như loan kêu khiến người tỉnh cũng phải mê trẻ khóc cũng phải nín người lo lắng nghe tiếng hát thì vui vẻ kẻ buồn rầu nghe tiếng hát cũng mỉm cười trụ vương nhìn mê mẩn đắc kỷ say x ư a đến gục đầu bọn cung nữ mừng vui quá sức cả chốn cung vi yên lặng như tờ chỉ có tiếng hát của con vượn bạch lúc ngân dài lúc trầm bổng mà thôi vì quá say x ư a đắc kỷ không giữ mình tâm hồn như ngây như dại khiến khí yêu xuất ra con vượn bạch là giống vật đã sống trên ngàn năm hai con mắt như mạ vàng hai c h ồ n g như hai than lửa đỏ coi thấu loài yêu mị lúc đang ca hát vượn bạch thoáng thấy con h ổ ly ngồi bên trụ vương liền nhảy chồm đến trụt đắc kỷ giật mình nhảy tránh sang một bên trong lúc ấy trụ vương lanh tay giật lấy cây bảo kiếm bên vách đâm vượn bạch một nhát lòi ruột chết ngay cung nga đỡ đắc kỷ dậy đắc kỷ giận đỏ mặt tâu với trụ vương bá ấp khảo đem con vượn này theo làm thích khách may mà bệ hạ giết được nó nếu không tính mạng thần thiếp không còn trụ vương hơi giận chưa nguôi truyền tả hữu xô bá ấp khảo xuống sái bồn cho rắn xé xác bá ấp khảo la lớn hạ thần nào có tội gì bệ hạ giết rất oan ức trụ vương nạt n g ư ờ i đem con vượn bạch theo vào cung suýt hại mạng chính cung tội ấy đã rõ ràng sao còn kêu oan bá ấp khảo nói con vượn là loài thú thích ăn trái cây thấy trên bàn có nhiều quả ngon nên nhảy đến ăn đâu phải có ý làm hại hoàng hậu xin bệ hạ xét lại vả chăng tôi mang ơn bệ hạ tha tội cho cha tôi nay mai cha con tôi được về xứ ơn ấy ngàn ngày chẳng quên lẽ nào tôi lại tính chuyện thí quân để mang hại vào thân vua chủ nghe bá ấp khảo nói cũng có lý liền đổi giận làm vui quay lại nói với đắc kỷ chính cung lời bá ấp khảo có vẻ ngay thẳng lắm ái khanh chớ nên nghĩ lầm thấy đắc kỷ làm thinh b á ấp khảo vội quỳ l ạ i tạ ơn trụ vương đắc kỷ liếc nhìn vua tâu lòng người nham hiểm khó lường nếu muốn biết ngay gian xin bệ hạ truyền bá ấp khảo đàn ca một bài xem tiếng nhạc có thực tình ngay thẳng hay không thì biết trụ vương nói phải ái khanh định như vậy rất minh vì tiếng đàn bao giờ cũng xuất phát từ tâm trạng con người nói rồi truyền bá ấp khảo đàn ca một bài nữa bá ấp khảo thở dài nhủ thầm thân ta đã vào trốn hang h ồ n nọc rắn đắc kỷ đã cố tình hãm hại thì dù có giữ mình cách nào cũng không khỏi chết c h ỉ bằng lấy lời ngay can vua để cái chết được dạng danh còn hơn nghĩ rồi liền bấm phím vừa đàn vừa ca lên một bản vua sáng thì đức rộng thênh thênh vua tối thì dùng nhiều cực hình chế bảo lạc đốt xương thịt cháy lập sái bồn nuôi rắn sát sinh thu thuế dân cho rừng thịt kia n g ộ t n g ộ t viết của tiền cho ao rượu mênh mông lập đài cao tốn máu xương bá tính làm cầu lớn đau đớn dân tình xin vua minh việc chính sửa mình đuổi tôi nịnh xa b è t i ể u sắc bá ấp khảo đàn xong mà vua trụ ngẩn ngơ vì tiếng nhạc nghe không kịp đắc kỷ c h ả y vào mặt bá ấp khảo mắng ngươi là đứa lớn mật dám mượn tiếng đàn tiếng hát mắng vua tội chết đã đành đừng kêu oan ức trụ vương hỏi đắc kỷ trong bản nhạc có gì khi quân c h ậ m nghe không rõ đắc kỷ giải nghĩa từng câu trụ vương giận lắm liền truyền bắt bá ấp khảo ném xuống sái bồn bá ấp khảo tâu tôi còn một bản nhạc rất hay trước khi chết tôi muốn khảy hầu bệ hạ nói rồi đàn tiếp một bản nữa bản đàn ấy như sau xin vua lánh sắc giữ đạo can thường xa chính cung mới tránh được tai ương dứt khí chư hầu tùng phục hết dâm tà thì xã tắc c u ộ t cường ấp khảo chết có cần gì thân xác giết hồ ly mới giữ đạo quân vương hát vừa dứt tiếng thì bá ấp khảo cầm đàn phang vào mặt đắc kỷ đắc kỷ đã để ý trước nên tràn qua một bên né khỏi cây đàn rơi vào một chồng ly ngà chén ngọc vỡ tan tành mấy tên cung nga vội chạy lại đỡ đắc kỷ dậy c h u vương giận quá hét lớn quân khốn kiếp lúc nãy con vượn bạch thích khách ngươi tìm lời chối quanh bây giờ đến việc ngươi ám sát chính hậu tội ấy ngươi còn chối đi đâu nữa nói rồi truyền cung nhân bắt bá ấp khảo xô xuống hầm rắn đắc kỷ tâu bá ấp khảo hai lần muốn giết thần thiếp tội ấy xin giao cho thiếp gia hình trụ vương y lời giao bá ấp khảo cho đắc kỷ tùy ý trả thù đắc kỷ chừa lấy bốn cây đinh lớn đóng hai tay hai chân bá ấp khảo lên một cây cột lột hết quần áo xèo từng miếng thịt bá ấp khảo không hề nói một tiếng đành cắn răng cho đến hơi thở cuối cùng trong lúc đó đắc kỷ rất hài lòng vì đã trả thù được kẻ làm nhục mình thương hại cho một kẻ tận trung tận hiếu chỉ trong nửa tiếng đồng hồ đã trở thành bộ x ư ơ n g trắng hiếu trụ vương truyền đem thịt xương của bá ấp khảo ném xuống sái bồn cho rắn độc ăn đắc kỷ cản lại tôi nghe người ta đồn tây hầu cơ x ư ơ n g là ông thánh biết rõ đường họa phước thông hiểu mọi âm dương nay thần thiếp dùng thịt này làm bánh cho ngon bệ hạ sai người đem tặng nếu cơ x ư ơ n g không biết ăn thịt con thì cơ x ư ơ n g chỉ là kẻ phàm phu tục tử không có gì đáng kể bệ hạ tha tội cho v ẻ nước để được tiếng nhân nghĩa còn nếu cơ x ư ơ n g quả biết thịt con mà không ăn thì bệ hạ cũng nên giết phát đi để trừ hậu h ọ a vua trụ nói ái khanh là người cơ t r í nói rất hợp ý c h ẫ m liền truyền đem thịt bá ấp khảo làm bánh đưa sang tặng tây bá h ậ u các bạn thân mến về lời bàn có nhiều cách hy sinh dùng cơ chí mà hy sinh hoặc dùng dũng cảm loài hồ mị là g i ố n g đa tình thấy sắc đẹp thì mê nhưng lại điêu h o a xảo quyệt tác giả chuyện phong thần đã diễn tả đắc kỷ một con yêu trước tình dục thành ra loài yêu bên trong cũng có yêu con yêu bên trong tức là lòng dục vọng vậy giả t h ở việc đắc kỷ mê bá ấp khảo là sự thật tức là yêu cũng có bản tính như người mà bá ấp khảo là một chàng trai gian hùng biết lợi dụng tình yêu ấy làm cho đắc kỷ say sưa giết trụ vương hôn quân trừ đắc kỷ loài yêu mị đem lại cơ nghiệp cho ân giao ân hồng thì hành động của bá ấp khảo không phải không phi thường đằng này bá ấp khảo chỉ biết dùng cái dũng mình để hy sinh bảo tồn danh tiết mà không có thủ đoạn gian hùng của một kẻ trí nghĩ cũng nông cạn thật vậy nếu bá ấp khảo lợi dụng được tình dục của đắc kỷ thì chưa biết thế cuộc sẽ biến đổi ra làm sao nữa có thể bá ấp khảo sẽ chết về tay trụ vương có thể bá ấp khảo thành công rất lớn trong việc bảo tồn sự nghiệp nhà thương vậy bá ấp khảo không gian hùng không dùng t r í xảo không nghĩ đến việc mình có thể dùng tình dục giết cả hôn quân và đắc kỷ có lẽ tâm trạng người xưa cho việc giết vua là phản bội bất trung dù là giết một hôn quân có lẽ bá ấp khảo tự xét mình không đủ bản lĩnh không đủ khả năng đối đầu với hồ ly đắc kỷ t r ă n g